218 hợp nhất trong linh hồn. Xưa kia, nhà hiền triết cổ đại Seneca đã nói rằng: Tất cả mọi người xung quanh ta là những bộ phận của một cơ thể con người, giống như tay, chân, dạ dày, xương, chúng ta là những bộ phận của cùng một cơ thể. Tất cả chúng ta đều được sinh ra trong cùng một cách và có cùng những đặc thái tương tự nhau. Chúng ta giống như những hòn đá cấu thành một cái cổng vòm. Chúng ta có thể bị hủy diệt nếu chúng ta không nâng đỡ lẫn nhau. Bạn muốn làm điều tốt, thế nhưng bạn di chuyển một cách vội vàng bởi vì bạn không biết bạn đang di chuyển sai hướng, hoặc không biết rằng ngay bên cạnh bạn là một con sông khổng lồ của tình yêu đang chảy theo một hướng vĩnh hằng. Hãy ngừng những cử động phi lý tính của bạn. và nhảy vào dòng sông của tình yêu. Nó sẽ mang bạn đi và bạn sẽ cảm thấy bình an và tự do. Người ta không hạnh phúc khi mọi người đều sống cho chính mình. Nếu họ sống theo quy luật được dạy bởi những hiền nhân thì tất cả họ có thể hạnh phúc. Quy luật này bạn muốn người khác đối xử với bạn ra sao thì hãy đối xử với họ như vậy. Chú giảng Seneca, năm 65 trước Công nguyên, chính khách, triết gia La Mã theo chủ nghĩa khắc kỷ.